kiểu chính chị thương cánh tay phải ở trong bệnh viện đến tối thì lại xuất hiện tại các bữa rượu của tần vô song đi cùng với anh ta có một mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành hạ phỉ phỉ cô gái này xuất thân từ một gia đình nổi tiếng và chính là một du học sinh xuất sắc vừa trở về nước cô ta sở hữu một thân hình và nhan sắc cực là mỹ miều ngay khi cô ta xuất hiện vô số người tiểu thư danh môn bị lúm mờ bởi phè đẹp của hạ phỉ phỉ ngay cả tần vô song người có một đôi mắt thẩm mỹ cao hơn so vấn, với rất nhiều là người bình thường cũng không khỏi nở ra một vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta. Tần vô song cầm một ly sâm panh nhìn người đang bận một chiếc máy dạo hội màu trắng hở vai một cách thích thú anh ta mỉm cười hỏi kiều chính. à cha cha người đẹp này là ai đây? kiều chính lập tức tôm tìm tần thiếu à. Cô ấy tên là Hạ Phị Phị, xóa thân từ một gia đình học phấn Kiều Chính vừa nói chuyện, vừa nhìn sang Hạ Phị Phị Hạ Tiểu Thơ, đây là Tần Thiếu Thiếu, ngài ấy chính là Thái tử của Hoa Hạ đó Cha của Tần Vô Song chính là quốc chủ xưng anh ta chính là Thái tử thì cũng không hoa Tần Vô Song thì mỉm cười vươn tay về phía của Hạ Phị Phị à, Rất vui được gặp Hạ Tiểu Thơ Hạ phì phì hơi ngạc nhiên khi biết rằng Tần vô song chính là thái tự. Thế nhưng mà khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng không biểu lộ một ý định mây hoặc anh ta, chỉ cười xinh trả lời. Tôi cũng rất vui khi được gặp Tần thiếu. Hạ phì phì nói xong chủ động rút tay về. Điều này khiến cho anh ta có chút kinh ngạc, bởi vì anh ta đã từng gặp qua vô số các tiểu thư danh môn và chẳng có một cô gái nào không bám lấy Tần vô song chỉ thiết là không thể gián hẳn lên người anh ta được mà thôi. đây chính là lần đầu tiên tần vô song gặp được một người phụ nữ đoan trang như là hạ phỉ phỉ. anh ta không thể là không cộng thêm điểm cho cô gái này. tần vô song đánh giá hạ phỉ phỉ từ trên xuống dưới khiến cô ta có chút chịu không nổi ánh mắt sò xét đó mà trả lên xấu hổ cúi đầu. phản ứng này càng làm cho tần vô song âm thầm gật đầu tán thưởng. Phụ nữ này không chỉ là quốc sắc thiền hương, mà còn xuất thân từ một gia thế nho giáo. Tính cách thanh thuần, trong sáng tựa như là hương đạo chính, quả thần là hiếm có. Trong lúc tuần vô song ngắm nhìn Hạ Phị Phị, anh ta không biết rằng Kiều Chính Nương cũng đang nhìn mình. Thật ra Hạ Phị Phị này là người được là Kiều Chính cố tình lựa chọn tham gia buổi tiệc của anh ta. Đúng thật, Hạ Phị Phị sinh ra trong một gia đình ra sáu và cô ta rất xinh đẹp. Thế nhưng mà cô ta không trong sáng và ngây thơ. Cô ta rất là sàn sảo. Cô ta đã tham gia vào các khóa đào tạo danh môn khác nhau. Ngoài việc học tập tất cả các phép tắc xã giao của người thượng lưu cô ta còn học cả cách đàn dương cầm, cờ vua, thư pháp và hội họa, cũng như là tâm lý nam và chinh phục làm giới. 36 triệu đã lấy lòng đàn ông ở trong chuyện phòng thề vân vân và mày mày có thể nói cô ta rất là nắm tài nghệ và biết cách chinh phục đàn ông hơn cả oran của thời cổ đại kiều chính nhận ra tần vô song chỉ lo no quan tâm đến hạ phì phì anh ta liền biết rằng kế hoạch của mình đã thành công một nửa anh ta cúi cười nói à tần thiếu và hạ tiểu thư hai người nói chuyện với nhau trước đi tôi đi qua bên kia chào hỏi những người bạn khác một chút kiều chính rời đi Nửa tiếng đồng hồ Nước quay này thì nhìn thấy tần vô song và hạ phỉ phỉ Đang cầm ni rẹo trên tay Cùng nhau ngắm sao trời ở ngoài Cả hai người nói rằng thân mật Như chính là một đôi tình nhân vậy Thời gian cứ thế trôi qua Bất giác cũng đã đến nửa đêm Hạ phỉ phỉ bỗng kêu lên Ôi đã muộn rồi vậy sao Tôi phải về đây Tần vô song cảm thấy vô cùng là vui vẻ Khi ở bên cạnh phỉ hạ phỉ phỉ này hai người có những sở thích và đề tài chung nên dường như có thể nói được hết những điều muốn nói mà thời gian thì đã trôi nhanh chóng đến vậy anh ta có một loại cảm giác quen biết quá là muộn với cô gái tên Hạ Phỉ Phỉ này vì vậy khi anh ta nghe thấy Hạ Phỉ Phỉ nói là phải trở về nhà trong lòng có một chút quyến quyến à nếu đã muộn như vậy hay là chúng ta tìm chỗ ăn khuya rồi tôi lái xe đưa cô về nhé Hà Phi Phi cười nói: Không cần đâu, tôi có lái xe tới đây mà. Không đợi Tần vô song nói thêm, cô ta lại lên tiếng: Vậy đi, ngày mai tôi sẽ có buổi đấu giá từ thiện để giúp đỡ cho trẻ em khiếm thị trên toàn quốc. Nếu tần thiếu có hứng thú, có thể sẽ cùng tôi tham gia. Nghe vậy Tần vô song lập tức liền nói: À được, ừ, tối mai tôi tới đón Hạ Tiểu Thư. Lúc này Trong khu tiểu Giang Tân ở Trung Hải, Trần Ninh vừa dỗ con gái đi vào giấc ngủ. Anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì Tống Sinh Đình trước khi đi ngủ, dường như Tống Sinh Đình nhớ ra điều gì đó. Chồng à, ngày mai hội chữ thập đỏ và công ty trang sức Kati sẽ cùng tổ chức một buổi đấu giá từ thiện. Họ đã gửi một lời mời chị Trọng đến tập đoàn Ninh Đại mời chúng ta tới tham gia buổi đấu giá đó. Anh có thời gian đi cùng em không? Trần Ninh mỉm cười Được, doanh nghiệp phải có trách nhiệm với cả xã hội Kiếm được tiền thì phải báo đáp xã hội Nếu đã tổ chức Vì là từ thiện Thì chúng ta càng không nên vắng mặt được Được rồi Ngày mai chúng ta cùng nhau tham gia Cô nói Ngày hôm sau Khi mà đêm buông xuống và đèn đã bắt đầu được thắp sáng Trần Ninh và Tống Dinh Đình Cùng với điện trự pha tân Phượng Hoàng Lái xe đến khách sạn Vicko Vở đó giá từ thiện do hội chữ thập đỏ và công ty trang sức phối hợp tổ chức để tiến hành ở tại khách sạn Vicor vào tối nay. Công ty trang sức bán đấu giá một hệ nhiệt trang sức kinh điển và số tiền sẽ thu được để dành quyên góp cho trẻ em mù ở các vùng núi nghèo khó của Hoa Hạ nhằm chữa trị cho những trẻ em mù này. Khi Trần Ninh và những người khác đi đến lối vào của khách sạn Họ thấy rất là nhiều xe cổ đã đậu ở bãi đổ xe ngoài trời ở lối vào của khách sạn. Chúng đều là xe hơi hạng sang. Có thể thấy, đêm nay có rất nhiều người nổi tiếng đến để tham gia buổi đấu giá này. Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình, Điền Trừ và Tân Phượng Hoàng bước vào trong địa điểm đấu giá. Khách VIP đều có phòng riêng trong buổi đấu giá từ thiện, trong khi khách mới thông thường chỉ có thể chen trúc tại ở khu vực đấu giá. Bên tổ chức buổi đấu giá này, đã sắp xếp phòng VIP cho Trần Ninh và Tống Sĩnh Đình. Tình cờ là anh và cô đến đây với một mục đích làm việc từ thiện và đóng góp cho trẻ em nghèo chứ cả hai đều không có ý định khoe mẽ nên hai người rất là ưng ý với căn phòng VIP do ban tổ chức sắp xếp cho. Trần Ninh và Tống Sĩnh Đình đi về phía phòng VIP số 009 dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Tuy nhiên thì trên hành lang đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp. Mỹ nữ đó chính là Hạ Phỉ Phỉ. Tống Sinh Đình nhìn thấy Hạ Phỉ Phỉ, sắc mặt có chút thay đổi. Hóa ra, Tống Sinh Đình và Hạ Phỉ Phỉ quen biết nhau, cả hai cũng từng là học chung cấp 2 và cấp 3. Từ khi còn học tiểu học, Hạ Phỉ Phỉ đã là một học sinh ưu tú và là người đẹp nhất trường, xung quanh cô ta luôn được bao bổi bởi những giáo viên và bạn học. Cho dù là cô ta đi đâu, đều giống như là một nàng công chúa với một tầng hào quang rực rỡ. Tuy nhiên thì bắt đầu từ cấp 2 thì hiện tượng này đã thay đổi bởi vì cô ta bắt đầu học cùng trường lớp với cả Tống Sinh Đình. Bất kể thành tích học tập hay là ngoại hình, Hạ Phì Phì đều đứng sau Tống Sinh Đình. Mà Tống Sinh Đình thì lại có một nội tâm tốt bụng nên được các bạn ở trong lớp và cả giáo viên yêu mến hơn. Cũng vì thế mà cô ta luôn có một thái độ thù địch với Tống Sinh Đình và luôn chống đối cô, chen ghép cô ở khắp mọi nơi Cho đến khi hai người thi vào trong trường đại học khác nhau Thì hiện tượng này mới là chấm dứt Lúc này Hạ Phì Phì mới nhìn Tống Sinh Đình Cô ta biết chuyện Tống Sinh Đình mang thai trước khi kết hôn Đồng thời cũng biết rằng cô ta trở thành chủ tịch tập đoàn ninh đại Ở trong một năm gần đây Một cách rất là phi sẻo Cô ta càng nghĩ thì càng ganh ghét, với cả tống dính đỉnh hơn. Ben cười khinh thường điện nói. <cười> thật không ngờ lại có thể gặp được thứ bỏ đi như cô ở nơi này đó. Tôi nghe nói cô là chưa cưới, đã có con và bị gia tộc bỏ rơi. Cuộc sống khá khốn khổ, ai sẽ bây giờ thoát cái đã trở thành chủ tịch của tập đoàn ninh đại. Làm thế nào mà thứ xác rửa như cô lại kiếm được một số tiền lớn tới như thế? Sẽ không phải rằng là đeo bám đàn ông để có tiền Làm tiểu tam đó chứ Khuôn mặt của Trần Ninh Biến hóa một cách kịch liệt Anh lập tức muốn xách cổ Người đàn bà này lên Thế nhưng Tống Sinh Đình níu lấy tay của Trần Ninh Cô cắn môi nhẹ nói Chồng, chúng ta đừng tính toán Với loại người này Trần Ninh bèn lạnh nùng nhìn về phía của Hạ Phi Phi Nếu đổi này Để tôi nghe thấy cô nói xấu vợ tôi Tôi sẽ là đích thân vả lát cái miệng cô đó Cụt Hà Vĩ Vĩ nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của Trần Ninh ở trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi vô sành. Cả người cô rung lên một cái, sợ đến mức nhấc chân bỏ chạy. Hà Vĩ Vĩ chờ nãy phòng bao số 001 với một biểu cảm khó coi. Ở trong phòng, Trần Vô Song đang tán gẫu với mấy người bạn của Kiều Chính. Đứng ở bên cạnh anh ta còn có vài tên vệ sĩ với cả một thân hình cao lớn. Tần vô song thấy vẻ mặt của hạ phì phì Có vẻ không ổn, ngạc nhiên hỏi cô ta Hạ tiểu thư Không phải rằng ban nãy cô nói Sẽ đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm sao Đã xảy ra chuyện gì vậy Hạ phì phì miễn cưỡng cười trừ, không sao cả Tần vô song bình tĩnh lại gặng hỏi Nhưng mà vẻ mặt của cô Để nói đến một câu trả lời khác đấy Cô cứ nói thật đi Hạ phì phì nhọ giọng liền trả lời uhm, Thật sự không có chuyện gì đâu chỉ là tôi vừa chạm mặt với một bạn học nữ trước đây có quan hệ không tốt với tôi chồng cô ấy đã nói những lời thô lỗ và sỉ nhục tôi nghe thấy cô ta nói vậy sắc mặt của tần vô song tối sầm lại lạnh lùng nói không ngờ lại có người to gan đến mức dám bắt nạt hạ tiểu thư chuyện này thật là vô lý kiều chính anh chấn theo vài người đi bắt đôi nam nữ đã bắt nạt hạ tiểu thư ép họ phải quỳ xuống xin lỗi cô ta Kiều Chính trả lời Vâng Hạ Phị Phị nhanh chóng nói Chờ đã Tần Thiếu Dù gì cũng là chuyện nhỏ Xin anh đừng nằm thoa tát lên Nếu không tôi sẽ cảm thấy anh hế và khó chịu Tần Vô Song trông dáng vẻ rất là quyến rũ của Hạ Phị Phị Thương xót điện nói Hạ Tiểu Thư thật là tốt bụng, Và này còn có biết cách nói chuyện nữa Thôi được rồi Lệ mặt Hạ Tiểu Thư lên tiếng cho Tôi tạm thời để yên cho cặp nam nữ đó đã ở trong đáy mắt của hạ vị phì lóe lên một tia đắc ý chẳng bao lâu nữa buổi tiệc đấu giá từ thiện sẽ sớm bắt đầu ban tổ chức đã đưa rất là nhiều trang sức kim cương để đấu giá đồng thời hứa sẽ là quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá của hội chữ thập đỏ để giúp đỡ cho trẻ em khiếm thị nhiều ông lớn tại bữa tiệc đều là đua nhau thả giá thứ nhất Họ có thể bỏ tiền ra, mua trang sức đắt tiền để tặng cho người yêu, lấy lòng phái người đẹp. Thứ hai, họ còn có thể giành được những danh tiếng là một nhà từ thiện, vậy cớ sao lại không tham gia chứ gì? Và rất nhanh, ban tổ chức đã lấy ra những món trang sức được chú ý nhất đêm nay, chính là những tác phẩm nghị hưu của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Một cặp nhẫn kim cương được mệnh danh chính là Tình Yêu Vĩnh cửu ở bên trong phòng bao số 009, Tống Sinh Đình nhìn cặp nhẫn kim cương ở trên màn hình, không gọi xếp xoa, đẹp quá. Trần Ninh nhìn Tống Sinh Đình cười nói, Nếu như vợ thích, thì lát nữa anh sẽ mua cho em. Tống Sinh Đình thấy giá khởi điểm 20 triệu tệ, nát đổ nói, Giá khởi điểm của cặp nhẫn kim cương này tới 20 triệu tệ lận, quá đắt rồi. Trần Ninh cười, miễn là em thích thì không đắt đâu. Mặc dù Tống Sinh Đình hiện tại đã rất giàu có, nhưng mà cô vẫn chần chừ tính nói thêm gì đấy nhưng mà trần ninh một mực khẳng khăng anh vẫn còn là em một đám cưới hoành tráng anh nhất định sẽ mua cặp nhẫn kim cương này sau này chúng ta sẽ dùng nó như là một chiếc nhẫn cưới khi tổ chức hôn lễ hóa ra trần ninh hứa sẽ bù đắp cho tống xuyến đình một đám cưới hoành tráng tuy nhiên cha của anh vừa mới qua đời chưa đầy một năm ngày xưa thì thời gian báo hiếu là ba năm Thời hiện đại thì chỉ cần một năm, Trần Ninh dự định sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng với Tống Sinh Đình sau thời gian báo hiếu. Tống Sinh Đình nghe thấy Trần Ninh muốn mua nhẫn và tổ chức hôn lễ với cô Nina đò bặt và im lặng. Ngay sau đó, cặp nhẫn Kim Cương tình Yêu Vĩnh cửu đã chính thức bắt đầu được bán đấu giá. Trần Ninh đấu giá lần đầu với giá là 20 triệu thông qua thiết bị ở trong phòng. Tại khu đấu giá ở bên ngoài hội trường, nhiều người cũng đã ra giá sau anh. Chẳng mấy chốc thì đã đội giá lên tới 30 triệu. Giá thị trường của cặp nhẫn này khoảng 30 triệu. Hơn 30 triệu thì không ai chịu chi trả nữa. Trần Ninh tiếp tục ra giá. 35 triệu. Những người ở ngoài hội trường đấu giá không khỏi trầm chỗ ra tiếng. Ai ai cũng muốn biết rằng, rốt cuộc người ở trong phòng 3009 là ai mà lại ra tay nặng đô tới đến như vậy đúng lúc này mọi người đều nghĩ rằng vị khách phòng 009 sẽ mua được cặp nhẫn kim cương với giá 35 triệu thì ở phòng số 001 bất ngờ ra giá, giá 50 triệu 50 triệu tất cả những người có mặt ở tại hội trường đều sững sờ Trần Ninh khá cao mày không ngờ sẽ có người đa giá mức cao như vậy trực tiếp cao hơn 15 triệu so với cả mức giá mà anh đã mua ở trước đó Tống sinh đình không chịu được nữa đành thuyết phục chồng Chồng à, bỏ đi, cái giá này phải trả cao quá rồi. Điện trừ lúc này khé tay vào Trần Ninh, thị thầm. Thiếu xoáy, tôi vừa mới để ý rằng người phụ nữ đã xúc phạm thiếu phu nhân hiện đang ở phòng số 001. Trần Ninh nghe thấy điều này thì niền nhận ra phòng số 001 là cố ý đối... chống đối anh và Tống Sinh Đình. Anh ta ra giá không một chút so sửa. 80 triệu. Cả tống sinh đình và điện trừ đều sựng sốt Tống sinh đình ngây người Chồng à ừ. Trần ninh cười khổ nói Không sao đâu Chút tiền này coi như là chúng ta dùng để giúp đỡ trẻ em khiếm thị đi Ở trong phòng số 001 Tần Vô Song ra giá, giá 50 triệu Muốn mua cảm nhận kim cương tặng cho hạ vị tí Anh ta cứ tưởng rằng Mình ra giá, giá 50 triệu đã rất hậu hĩnh rồi Chắc không có ai nữa ra giá, giá cao hơn Nhưng điều anh ta không ngờ tới chính là Người ở trong phòng 009 lại trực tiếp ra giá tới 80 triệu nhân dân tệ Cao hơn rất nhiều so với giá của anh ta khiêu khích Đây rõ ràng là đang cố ý khiêu khích rồi Tần Vô Song nội giận Nụ cười tao nhá ở trên mặt của anh biến mất sắc mặt trở nên ảm đạm Anh quay đầu nhìn đám người của kiều chính Người trong phòng 009 là ai? Lão quá rồi đấy Dám trực tiếp đưa ra giá 80 triệu để áp tội tôi. Kiều Tì Chính cố tình trả lời. Tôi không biết ai ở phòng 0909, nhưng mà ban đấy tôi vừa hỏi rõ rồi. Nghe nói cặp nam nữ vừa gây chuyện với Hạ Tiểu Tư đã đi vào căn phòng đó. Tần vô xong hờ đạch một tiếng. Thì ra là bọn họ hẹn chi lại khiêu khích tôi như vậy. Kiều Tì Chính trả 100 triệu. Hạ phì phì khưng phấn đến nỗi hai má đỏ bừng, nhưng mà lại cố ý niên nói. Tần Thiếu à, đừng có vì tôi mà tiêu nhiều tiền như vậy Tôi không đáng đâu Tần Vô Song thì phản bác Không đúng, có hoàn toàn xứng đáng Một nụ cười tháng qua trong mắt của Kiều Chính Anh ta bình tĩnh giúp Tần Vô Song Giá giá 100 triệu 100 triệu Cho dù là người đấu giá của ban tổ chức Hay là khách mời tại hội trường Thì tất cả đều bị sức Hết người này đến người khác thốt lên, Trời ạ, 100 triệu đấy Đình, đúng thật Đỉnh của đỉnh rồi Đại gia phòng 001 là ai vậy Phải nói là quá giàu đi Ở trong phòng 009 Trần Ninh nhìn giá đấu thầu của phòng số 1 Trên màn hình xỉu cận Quả nhiên là đúng là chống đối chúng ta Xem ra thì lần này Phải là làm từ thiện thật hào phóng rồi Điền trợ Giá giá cho tôi 999 triệu 990.999 tệ Tống sinh đình trận to mắt Chồng à anh điên rồi sao Anh muốn mua cặp nhẫn này Với giá một tỷ tệ ư Tần Phường Hoàng không chịu được liệt hỏi Trần Thiếu Tôi rất tò mò Tại sao anh không trực tiếp ra một tỷ Mà lại ra nẻ thế như vậy Trần Ninh cười nói Tôi không có bị điên Sở dĩ tất cả đều là con số 9 Bởi vì tôi muốn cặp nhẫn cưới này Là mang ý nghĩa khác thường Biểu đạt là tình yêu của tôi Với cả tiểu đình chính nào vĩnh cửu. Gì cơ Tống Sinh Đình và Tần Vượng Hoàng đều là nghe sốc khi nghe thấy điều này. Lúc này, đèn chữ đã đạt giá 999 triệu 999.999 999 tệ theo lời của Trần Ninh. Xem chún chính là một tỷ rồi. Bây giờ bầu không khí ở hội trường đấu giá liền sôi sục lên. đám đông hét lên vì khẩn khích, có cảm giác như là tiếng ồn có thể thổi bay cả lóc của khách sạn vậy. Ngay cả nhân viên của ban tổ chức Cũng đã tức tốc chạy đến phòng 009 Kích động hỏi Trần Ninh liệu anh có thật sự nghiêm túc trả giá cao như vậy không Nếu như là Loạn ra giá Thì sẽ là bị phạt tiền Trần Ninh cười đáp Đương nhiên là thật rồi Những khoản quyên góp này Tôi muốn các anh thực hiện Dự án chữa bệnh cho trẻ em khiếm thị Đảm bảo từng một xu một Đều sẽ được dùng để chữa bệnh cho các em Ngoài ra tôi mua cặp nhẫn này Là để làm nhẫn cưới Tôi hy vọng khi vợ chồng tôi kết hôn, tất cả các trẻ em được hồi phục thị lực và nhìn thấy ánh sáng trở lại sẽ có mặt trong đám cưới để chứng kiến và chúc phúc cho hôn nhân của chúng tôi. Các nhân viên nghe thấy Trần Ninh xác thực rằng giá đấu thầu là hoàn toàn nghiêm túc, tất cả bọn người đều kích động đến nỗi giao hò và phấn khích các lãnh đạo của hội chữ thập đỏ đã có mặt tại buổi lễ cam kết số tiền này sẽ được dùng để chữa bệnh cho trẻ em khiếm thị đồng thời hứa rằng khi đám cưới của trần ninh và tống sinh đình được tổ chức thì những đứa trẻ đã được chữa trị sẽ có mặt tại đám cưới của hai người tần Vàng hoàng nghĩ đến vô số đứa trẻ khiếm thị được nhìn thấy ánh sáng chở này thì tất cả các em đều sẽ đến chứng kiến và chúc phúc cho đám cưới của trần ninh và tống sinh đình cô nhìn sang tống sinh đình Không khỏi ngưỡng mộ để nói Tống tiểu thư à Trần thiếu gia quả là náng mạng Cô thật có phúc mà Tống sinh đình bị câu nói của Tần Phượng Hoàng làm cho đỏ mặt Cô nhìn tới Trần Ninh bằng một ánh mắt dịu dàng Nhẹ giọng để nói Chồng à em rất hạnh phúc Phòng số 009 trà giá Một tỷ tệ sắc mặt Tần Vô Song tái nhợt Cả đời anh chưa bao giờ Thử qua việc bị người khác trả đạp Đến mặt đất như thế này Kiều Chính nhỏ giọng hỏi Tần Vô Song. Tần Thiếu, đôi nam nữ trong phòng 009 vừa ra sáng một tỷ, anh còn muốn đấu với họ không? Tần Vô Song đành đồng quát, cốt sang một bên. Nói xong, anh ta tức giận, mang theo thả vài thị vệ, đi ra khỏi phòng. Đồng đồng sông tới phòng 009, để xem suốt cuộc là ai, mà lại to gan dám gây sự với anh ta. Kiều Chính và Hạ Phì Phì nhìn nhau, cả hai người nở một nụ cười đắc ý. Hạ Phì, Phì vừa gọi tên Tần Vô Song vừa đuổi theo anh ta Kiều Chính cũng vội vàng đi theo Nhưng mà anh ta chỉ tới xem để xem cái màn phim hay sắp được diễn ra thôi Tần Vô Song dẫn theo người của anh ta chẳng mấy chốc đã tới cửa phòng 009 Đúng lúc thấy một đoàn người u ra như là ngôi sao vây quanh mặt trăng đứng vây nấy cặp nam nữ vậy Anh ta nhìn không rõ tướng mạo của người đàn ông bị đám người vây quanh lạnh lùng quá tên Tránh ra hết đi Để tôi xem tới đó Có phải là không có mắt hay không Mà dám khiêu khích tôi Tất cả mọi người nghe vậy Sắc mặt của ai đấy đều là biểu lộ một vẻ khó hiểu Đứng tản giả hết Ngay lúc đó Tần Vô Song chả mặt Trần Ninh và Tống Sinh Đình Ngay khi anh ta nhìn thấy Trần Ninh liền sửng sốt Trần Ninh là anh ư Trần Ninh cũng nộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Vô Song Tần Thiếu Tần Vương Hoàng đứng ở bên cạnh Tống Sinh Đình Khó khăn nuốt nước bọt một cái cô đương nhiên quen biết với cả tần võ song bởi vì cô từng là một trong những nữ vệ của quốc chủ phu nhân tống sinh đình đúng lúc này cũng nhận ra tần thiếu chính là người đã đấu giá với cả trần ninh cô đang nhìn sang trần ninh nhẹ giọng lên hỏi chồng ơi hai người này quen nhau sao trần ninh cười khổ đúng vậy anh ấy chính là tần thiếu anh mang ơn cha mẹ của anh ấy bộ mặt của tần võ song cũng lộ ra vẻ khó xử Bạn ấy, anh ta vừa mới làm loạn lên Mà giờ lại thì Hạ phì phì và những người khác đều đã đến rồi Hạ phì phì đứng ở bên cạnh tần vô song Trường mắt nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Tình Lại đà đồ giả sách nhà cô Vợ chồng cô ăn hiếp tôi cũng đã đủ lắm rồi Giờ còn dám vô lễ với cả tần thiếu không? Chắc mấy người chán sống lắm rồi nhỉ? Chát Ngay khi lời của Hạ phì phì vừa giết nợ Trần Ninh đã giơ tay tát một phát vào mặt cô ta Cái tát lại trực tiếp khiến cho miệng của cô ta chảy máu, kiểu tóc cầu kỳ ở trên đầu cũng đã biến thành một cái ổ gà lộn xoan. Cô ta ôm chặt mặt, bị đánh của mình vừa kinh hoàng lại vừa sôi máu. Anh, anh dám đánh tôi? Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Tôi đã cảnh cáo cô trước rồi. Với lại bản thân cô nói chuyện nổ máng như vậy, không phải rằng rất xứng đáng bị tát sao? Ha phì phì ôm mặt, khương mặt. Đã bị đánh của mình tức giận, đến cả người run rẩy nhưng mà lại nói không nên lời Ngay cả Tần Vô Song cũng không khỏi có chút kinh ngạc khi nghe thấy Hạ Phì Phì xúc phạm Tống Sinh Đình là dẻ sách. Bởi vì trong mắt của anh ta, Hạ Phì Phì luôn là một người đẹp, trong sáng và ngây thơ, xuất thân từ một gia đình học thức. Nhưng mà ngay khi anh ta nhìn thấy Trần Ninh tát Hạ Phì Phì, sự chú ý của anh ta lập tức đổ dồn vào Trần Ninh. Từ ở đáy lòng anh ta dâng lên một trận tức giận. Trần nhìn tới Trần Ninh bất mãn nói, Trần Ninh đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ trước. Hạ tiểu thư là bạn của tôi, anh đánh cô ấy thế này, có phải không để mà tôi rồi đúng không? Hạ Phi Phi nhìn thấy Tần vô Song đã già mặt súp, cô ta lập tức ngẩng đầu, chừng mắt nhìn Trần Ninh và Tống Xính Đỉnh. Trần Ninh bình tĩnh trả lại Tần vô Song. Chính vì tôi xem anh là bạn nên tôi đã khuyên anh một câu. Cô ta không phải là người tốt đâu, cũng không xứng với anh đâu. Đừng có đi với cô ta nữa, nếu không sẽ có ngày. Cô ta sẽ làm hại anh đó. Trần vô song ghét cái cách Trần Ninh nói chuyện bằng dòng điệu dạy đời như phải anh ta giấu cợt. <cười> Hạ tiểu thư không phải là một người phụ nữ tốt, vậy chẳng lẽ vợ anh là một người phụ nữ tốt sao? Trần Ninh kẽ có mày chậm rãi nói: Với bổn phận là bạn của anh, tôi đã khuyên anh rồi. Nhưng mà nếu như anh nhất quyết không nghe, thì tôi cũng chẳng còn cách nữa đâu. Nói xong, ánh mắt của Trần Ninh hướng về phía của Kiều Chính và Hạ Phì Phì, cảnh cáo hai người họ. Các người, nếu muốn gì thì cứ xông vào đây, chứ đừng có lợi dụng tần thiếu. Nếu không, không chỉ các ngươi và dòng tộc của các ngươi đều sẽ phải trả giá đâu. Kiều Chính và Hạ Phì Phì nghe xong những lời của Trần Ninh, sắc mặt của bọn họ thay đổi đáng kể, ở trong lòng cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ hai người họ cứ tưởng rằng có thể lợi dụng tần vô song để đối phó với cả vợ chồng Trần Ninh. Nhưng bây giờ... Họ đột nhiên nhận ra rằng Bản thân chẳng khác gì là đang đùa với lửa. Một khi chuyện bị bại lộ, Họ và cả dòng tộc đều sẽ là mất mạng Tuy nhiên Mọi thứ giờ đã quá trễ rồi Ngay từ đầu đã lựa chọn con đường này Thì chỉ còn cách cứng rắn đến cùng thôi Hạ vĩ Vì, Vì Niên xà phà Tôi không biết anh đang nói cái gì cả Kiều Chính cũng hờ một tiếng Đừng có cố chia rẽ tình bạn giữa chúng tôi và Tần Thiếu Người nào là bạn của anh ấy và người nào không coi anh ấy ra gì, trong lòng Tần Thiếu rất là rõ. Trần Ninh nhìn thấy Tần Vô Song, phát hiện ra ánh mắt của anh ta đối với mình tràn đầy một sự căm ghét. Trần Ninh đột nhiên nhận ra rằng, tuyết dày ba thước không phải là chuyện một sớm một chiều. Tần Vô Song tuyệt đối không phải là chỉ vì chuyện đấu giá mà căm ghét anh tới như vậy. Hẳn là Tần Vô Song đã từ trước đó bất mãn với anh rồi. Trần Ninh không khỏi nghĩ đến những tin đồn ở trước đó Giữa anh và Tần Vô Song Lão Quốc Chủ đã phá lệ nệ cho... chọn anh Cuối cùng thì đã nhận chức Tổng Chỉ huy ở quân khu Bắc Cảnh Còn Tần Vô Song thì đã bị gạt ra ngoài Điều này có đúng là sự thật không? Tần Vô Song thật sự ghét anh vì chuyện đó Trần Ninh không nghĩ ngợi thêm nữa Dù thế nào đi chăng nữa Cả đời anh cũng không bao giờ có thể báo đáp được ơn nghĩa của vợ chồng quốc chủ Cho dù Tần Vô Song có thủ địch với anh đi chăng nữa Anh cũng sẽ không để trong lòng. Anh chỉ khuyên Tần Vô Song Tần Thiếu à? Anh thông minh hơn người Ai là bạn? Ai là tiểu nhân? Chỉ cần anh bình tĩnh suy nghĩ kỹ sẽ biết được thôi Tôi đi đây Trần Ninh vừa nói xong liền là cùng Tống Sinh Đình rời đi Tần Vô Song nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Ninh với vẻ mặt khó chịu Kiều Chính điền xem vào Tần Thiếu Anh ta chỉ kính trọng bố mẹ của anh Chứ không hề coi trọng anh đâu Trong mắt của anh, anh ta Anh chỉ là một thiếu gia không hiểu chuyện thôi Hạ Vì Vì nói thêm Tần Thiếu à, người đó là ai vậy Sao dám nói chuyện với anh kiểu đó Tần Vô Song giận xanh mặt Anh ta chỉ là một con chó Mà cha tôi nuôi Sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm cho anh ta Một bài học thôi Kiều Chính và Hạ Phì Phì cố tình kích động cái sự thù ghét của Tần Vô Song đối với vợ chồng Trần Ninh. Tuy nhiên, họ cũng không dám đi quá xa. Nếu Tần Vô Song phát hiện ra ý đồ xấu của bọn họ, thì lúc đó sẽ cả hai người chỉ còn có đường chết mà thôi. Lúc này, Kiều Chính mở miệng nói: Đi thôi, đi thôi. Chúng ta đi uống rượu cho quên đi cái chuyện không vui này. Hạ Phì Phì liền nói. Đúng vậy, để tôi uống vài ly với Tần Thiếu. Tần Vô Song đã luôn khen tỉ với Trần Ninh Khen tỉ với việc dù hai người này bằng tuổi nhau Nhưng mà Trần Ninh đã đứng đầu rồi Khen tỉ với sự yêu thương của cha mình Và cả mẹ kế dành cho Trần Ninh Nhưng mà anh ta cũng biết rõ rằng Bản thân tốt nhất không nên xung đột với Trần Ninh Bởi vì Tần Vô Song đoán được cha mẹ cùng mẹ kế Nhất định sẽ trách anh ta không biết điều Họ chắc chắn sẽ là bên phực Trần Ninh chính vì lẽ đó anh ta đành chỉ là có thể đi uống rượu với hai người kia để cho vơi đi cái nỗi sầu mà thôi vào buổi tối tần vượng hoàng không chịu nổi nữa đành phải bí mật gọi điện cho quốc chủ phu nhân nói rõ tất cả những vương uẩn khúc về chuyện đã xảy ra vào buổi tối từ thiện tối này và sự hiểu lầm giữa trần ninh với cả tần vô song sau khi nghe xong cả vương uẩn không khỏi nhưu mày Con trai của bà bất ngờ cãi nhau với tống xoáy bắc cảnh Trần Ninh. Vương Uẩn cân nhắc mãi. Cuối cùng thì cầm điện thoại di động lên gọi cho Tần Vô Song hỏi. Nghe nói con đã cãi nhau với cả Tần Trần Ninh có phải không? Tần Vô Song vốn dĩ đã uống rất nhiều rượu. Nghe thấy vậy thì càng nổi giận hơn. Ai nói cho mẹ biết là Trần Ninh báo cáo với mẹ đúng không? Trần Ninh đúng là cái đồ tiểu nhân. Vương Uẩn liền nói. Không phải Trần Ninh nói cho mẹ biết. Trần Vô Song cười nảnh. Vậy thì là ai? Phương Nguẩn đương nhân sẽ không nói là Tần Phượng Hoàng, e rằng Tần Vô Song sẽ trả thù Tần Phượng Hoàng. Bà chỉ đáp lại con quan tâm làm cái gì? Vô Song, Trần Ninh chính là thiếu sói bắc cảnh, chiến thần ở trong quân đội. Tính cách của cậu ấy điềm đạm, không có thiên vị bất kỳ ai. Cậu ấy sẽ rất tôn trọng mẹ và cha của con, nhất định sẽ không bao giờ vô cớ gây sự với con đâu. vương Nguẩn còn chưa kịp nói gì xong Tần Vô Song tức giận cắt ngang lời bà Và ý của mẹ là Trần Ninh không bao giờ sai Là chỉ có một mình con là sai hết Tất cả là lỗi của con hết sao? vương Nguẩn vô cùng sừng sốt Trước giờ Tần Vô Song chưa bao giờ nói chuyện với bà theo kiểu này Bà vội giải thích Mẹ không có ý đó Vô Song Mẹ là mẹ của con Con hãy nghe lời mẹ Tần Vô Song thì càng tức giận hơn Bà không phải mẹ của tôi Mẹ của tôi đã chết khi tôi còn rất nhỏ Bà đối xử với tên Trần Ninh đó còn tốt hơn cả đối xử với tôi Trần Ninh đồ chết tiệt Dám gọi điện khiếu lại cho bà ư Thật sự quá đáng lắm rồi Tôi nhất định sẽ xử lý anh ta Vừa mấy phút này Tần Vô Song trực tiếp cúp ngang điện thoại Kiều chính và đám người của Hạ Phi Phi Trông thấy Tần, tần Vô Song Một cuộc điện thoại xong liền tức giận Đến không thể tha thứ Thì vội xuống lại thận trọng liền hỏi Tần Thiếu à đã xảy ra chuyện gì Sao anh lại tức giận tới như vậy Tần Vô Song đang sạch khớt tức giận nói Tên khốn Trần Ninh Anh ta mách nẻo nói xấu tôi Tôi phải dạy cho anh ta một bài học mới được Kiều Dính nhìn không được Tần Thiếu Trần Ninh là thiếu soái bắc cảnh, Anh muốn dạy dỗ anh ta Có phải là chuyện dễ dàng gì đâu Hạ Phi Phi cũng nói Đúng đó Thôi quên đi Tránh lại khiến cho gia đình anh và cả Trần Ninh phải xấu mặt với nhau lời nói của kiều chính và hạ vì vì như là đổ thêm dầu vào lửa hai mắt của tần vô song đỏ nề cười khinh người khác sợ anh ta vì cái danh hiệu chiến thần nhảm nhí đó nhưng mà tôi thì không sợ anh ta chỉ là con chó được cha tôi lui mà thôi người đâu lập tức bảo lau nhà đến gặp tôi đám vệ sĩ mặc vest đi đến về phía sau của tần vô song giấu mày rồi đồng thanh nhìn nói vâng Có không ít người có mặt tại đây cảm thấy rằng mơ hồ Vì họ không biết rằng Nông Nha là ai Nông Nha chính là đội trưởng mạnh nhất của Long Tổ Hoa Hạ Thực lực của Nông Nha rất mạnh Có thể nói chính là kinh người Thế nhưng mà vì Nông Nha Hoa Hạ luôn là hoạt động một cách âm thầm và bí ẩn Nên những thông tin về Nông Nha rất ít khi truyền ra ngoài Chính vì sức mạnh đáng sợ của hắn Mà tính cách của Nông Nha cũng vô cùng kiêu ngạo Hắn khiến cho những nhà lãnh đạo cho rằng người này giống như là một con dao sắc bén, khó có thể kiểm soát, có thể gây hỏa bất cứ lúc nào. Vì vậy, vì vậy khi nông nha lại phạm phải một sai lầm to lớn vào 3 năm trước, các lãnh đạo đã chịu hết nổi nên đã trực tiếp ra sa thải hắn. Tần gia có ơn với cả nông nha nên sau khi hắn bị trục xuất, hắn đã ở lại làm việc cho Tần gia. Rõ ràng lần này tần vô song đã phẫn nộ rồi vì vậy anh ta mới trực tiếp dùng đến sát thần long nha để đối phó với trần ninh kiêu chính kiềm chế không được vui mừng long nha là đội trưởng đáng sợ nhất trong lịch sử của long tổ hắn được mệnh danh chính là đại sát thần còn trần ninh là thiếu soái bắc cảnh và chiến thần hoa hạ long nha đấu với trần ninh đây đúng chính là một trận long tranh hổ đấu chưa biết ai sẽ chết trong tay ai Kiều Chính đắc ý, anh thầm nghĩ, Trần Ninh ơi là Trần Ninh, anh đã xúc phạm kiều giá của chúng tôi, thì sẽ phải bị trả mọi giá đắt thôi. Lần này, đến lượt, anh sẽ phải trả giá thật rồi. Anh ta cảm thấy rằng, thân phận của Tần Vô Song khác biệt. Cho dù Tần Vô Song có động vào Trần Ninh, thì cũng sẽ là cấp trên, cũng khó đối phó. Cũng cuối cùng thì, vẫn phải là xử lý một cách thảm nặng, sẽ cao đánh khẽ. Lần này, Ngày chết của Trần Ninh đã đến rồi. Về đêm, ở trên phố thưa thớt người đi bộ, Trần Ninh cùng Tần Phượng Hoàng, Đồng Kha, Điện Trự và cả bát hộ vệ đang ăn thịt nướng tại một quán ăn đêm ở ven đường. Thì ra thì hôm nay chính là sinh nhật của Tần Phượng Hoàng. Sau khi Trần Ninh biết chuyện, anh liền muốn cử hành việc sinh nhật cho cô. Nhưng mà Tần Phượng Hoàng thì lại thụ sưởng nhược kinh mà lại từ chối anh hết lần này đến lần khác. Cô nói, Liệu muốn ăn mừng thì đến phố quán ăn nướng là được rồi Vì vậy hiện tại mới có cảnh tượng Trần Ninh và những người khác ăn thịt nướng và uống bia cùng với Tần Phượng Hoàng Trần Ninh tươi cười nhấp một cốc bia lên nói với cả Tần Phượng Hoàng nào, chúng ta cùng nâng ly mừng tiểu Tần nào Chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ Tần Phượng Hoàng mặt đỏ bừng, cố cầm ly hưng phấn nói liên tục Cảm ơn cảm ơn Tần Trần Tiên Sinh Đồng Kha nhìn tới Tần Phượng Hoàng bằng một ánh mắt nghi ngờ. Cô tự hỏi tại sao Trần Ninh đối với nữ vệ sĩ tư của chị họ và người này lại có vui vẻ kích động đến như vậy. Đồng Kha không khỏi có chút địch ý khi nhìn Tần Phượng Hoàng thầm nghĩ. Nhưng có bảo rằng là người phụ nữ này đã phải nòng anh dẻ rồi đó chứ. Đúng lúc mọi người nâng ni chúc mừng sinh nhật Tần Phượng Hoàng bỗng có một vài chiếc Audi đen xuất hiện ở trên phố. Tiếng động cơ ầm ầm truyền tới rồi dừng lại ở ngay bên quán nướng kìa. Thu hút không ít những ánh mắt kinh ngạc của không ít thực khách. Cho nên bọn họ cũng không khỏi nghiêng mắt ra để mà nhìn. Điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi những chiếc Audi này đổ ở bên đường thì không có một ai xuống xe. Mà chỉ có một chiếc Audi A8 dẫn đầu hạ cửa sổ ở ghế sau xuống lộ ra một khuôn mặt tuấn tú của tầng vô song. Trần Đinh khá câu mày Khi nhận thấy rằng Anh ta Điền trừ Tân Vận Hoàng Và những người khác Cũng là một biểu cảm Điền trừ nói nhỏ Thiếu ra Đó là Tần Thiếu Chúng ta có lên đi qua đó Chả hỏi một tiếng không Anh trả lời Anh ta đến đây không phải rằng Để lại ôn lại chuyện cũ đó chứ Điền trừ Tân Vận Hoàng Và những người khác đều sững sờ Khi nghe anh nói như thế Họ chỉ là muốn hỏi rằng Anh ta tại sao Nhưng chính vào lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện dưới ngọn đèn đường màu vàng mờ và ảo lại có thêm một bóng người mạnh khảnh mặc đồ đen cùng với cả ánh mắt thở người đàn ông này có khuôn mặt nhạnh khốc tóc đầu đinh ở trên trán có ba vết sẹo song song với nhau hắn chỉ thản nhiên đứng ở đó cũng không làm cho người ta có cảm giác áp lực gì cả điền trừ và bắt hộ về thầm kêu lên không tốt toàn bộ đều đã bắt đầu đề phòng tần vương hoàng vừa nhìn thấy người đàn ông này không khỏi đẻ thấp giọng Đúng vậy, người này chính là Long Nha, thủ lĩnh Long Tổ mạnh nhất trong lịch sử. Long Nha không chỉ có Điền Trừ và Bát Hồ Vệ mà ngay cả Trần Ninh cũng đỏ vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người đều biết đến Long Tổ. Họ là một tổ chức đặc công bí ẩn và mạnh nhất hoa hạ. Người ta nói rằng tất cả những ai có thể vào được Long Tổ thì đều sở hữu những kỹ năng độc nhất vô nhị Để trở thành thủ lĩnh của nhóm này, người đó hẳn phải đạt đến một cảnh giới mà người thường không thể chạm tới được. Tên nông nhà này được ca ngợi là đội trưởng mạnh nhất trong lịch sử của nông tổ, thì chắc chắn rằng sức mạnh của hắn không thể xem thường được. Trần Ninh Nít nhìn tới nông nhà, sau đó quay đầu nhìn tới Tần Vô Song ngồi ở ghế sau của chiếc Audi A8 trên phố nhíu mày. Anh còn tưởng rằng, dù anh và Tần Vô Song có chút không vui vẻ với nhau, Nhưng với thân phận của cả hai và chính lúc này Sẽ không làm ra những chuyện nghiêm trọng như vậy Tuy nhiên lúc này đang cho thấy rằng Anh đã đánh giá thấp thái độ thù địch của Tần Vô Song Đối với mình rồi Thật không ngờ rằng anh ta lại tìm nông nha đến Để đối phó với anh Trong lúc Trần Ninh đang nhìn Tần Vô Song Lạnh đông ngồi trong xe nhìn anh kia Thì ở trên tay của anh ta cầm một bình rượu bằng thép không gì Ràng phẳng lên là nhấp một ngụm rượu Tại thời điểm này, Long Nha đi về phía của Trần Ninh bọn họ Chuyển động của hắn trông có vẻ chậm Nhưng mà thực tế thì lại rất nhanh Chỉ trong nháy mắt thôi Hắn đã đứng ngay trước mặt của Trần Ninh rồi Long Nha nhau mắt nhìn chàm chàm anh Tựa hồ như trong mắt chỉ có Trần Ninh Và những thứ khác thì càng không đặt vào trong mắt Hắn hùng hùng hồ hồ nói Cậu là Trần Ninh Điện trừ nạt nộ Quá quan, Mày có tư cách gì mà dám gọi tên của Trần Tiên Sinh vậy Lão Nha không thèm nhìn tới điện trừ Mà nhìn thẳng vào Trần Ninh lạnh lùng nói Nghe nói cậu được mệnh danh Chính là chiến thần hoa hạ Tôi không tin nên mới đến đây để xác thực Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt đáp lại hắn Chiến thần chỉ là tên gọi thôi Anh thích cái danh hiệu này Thì cứ lấy đi Với này thành tích của tôi có được Là nhờ vào công lao giết địch và bảo vệ đất nước Nếu như anh muốn phần cao thấp với tôi Thì anh hãy cống hiến nhiều hơn Cho đất nước Thay là vì đánh nhau với tôi đó Long nha cười nhạo, cậu không đám nghen chiến à? Có nghĩa là sợ tôi rồi sao? Diên Trử tức giận nói, mày đang nói cái gì vậy? Núp thiếu soái đánh giết cao thủ của 18 nước đã là quét sạch đội quân ở phía bắc, thì không biết rằng mày đang ở cái slot xỉnh nào. Thiếu soái của bọn tao đệ nhất tam quân mà còn sợ mày sao? Bát hổ về và những người khác đều trừng mắt với nồng nhà vẻ mặt của Tần Vận Hoàng trở nên phức tạp hơn. Còn Đồng Kha thì hai mắt sáng ngời nhìn tới Trần Ninh đầy ngưỡng mộ Long Nha lấy ra một viên đạn súng bắn tỉa ở trong túi của hắn thản nhiên nhắm lên trên bàn rồi hào hứng nhìn tới Trần Ninh Tần Thiếu bảo tôi xử lý cậu Tôi vốn có thể dùng súng bắn tỉa từ ở xa để giết chết cậu Nhưng mà nghĩ lại tôi thấy làm thế thì thật chính là nhảm chán Bởi vì tôi muốn chứng minh rằng tôi sẽ mạnh hơn cậu Và xứng đáng để trở thành chiến thần trần ninh nhìn tới viên đạn ở trên mặt bàn bình thản liền nói anh nên cảm thấy may mắn rằng anh đã không dùng đến súng bắn tỉa nếu không bây giờ anh chỉ là một cái xác chết thôi quả thật chính là như vậy trần ninh đã từng bước ra từ trong biển máu núi xác nên rất nhạy cảm với cả nguy hiểm chỉ cần có người nhìn anh từ đằng sau thì anh đã có thể cảm nhận được rồi huống chi chỉ là bị nhắm bắn chứ Nếu như Long Nha thật sự nhắm súng vào Trần Ninh Anh tự tin rằng bản thân sẽ phát hiện Và né được ngay lập tức Đến lúc đó thì chắc chắn hắn sẽ chết Ở dưới tay của vua súng điện trữ thôi Muốn chờ chúng với tội Trần Ninh chưa từng gặp qua đối thủ Của điện trữ bao giờ Long Nha cười khinh, Hắn cho rằng Trần Ninh đang khoác lắc Bèn hờ nảnh Nếu như cậu đã không dám chiến đấu Vậy tôi chỉ có thể ép cậu ra tay thôi Lão nhà nói xong thì lập tức lao nhanh như chớp về phía của Điền Trử. Điền Trử thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, muốn động tay chân với cả thiếu soái, trước tiền phải qua mặt tao trước đã. Vừa giết lời, Điền Trử ngách đón lão nhà, hắn tung một quyền vào người của Điền Trử, anh ta gầm lên, Làm thốt lắm. Nói xong, anh đã cũng vòng năm đấm ra đỡ lấy, một chiêu của lão nhà. Lúc này thì khẽ miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt. Bây giờ Trần Ninh nhận ra rằng, Nông Nha đang đeo một chiếc nhẫn ở trên tay, dường như ở trong khoảnh khắc hắn vung tay ra, thì cơ chế của chiếc nhẫn đã được kích hoạt. Ở trên bề mặt chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện ra một cây kim nhỏ. Cây kim nhỏ xíu đó gần như là vô hình, với lại tỏa ra những ánh sáng xanh ở trong đêm. Trần Ninh lập tức trầm giọng nhắc nhở, "Điên Trử, cẩn thận, có nhẫn của anh ta có bẫy." Điên Trử nghe vậy mới phát hiện ra, cây kim độc cực nhỏ trên chiếc nhẫn Nông Nha kia. Anh ta vừa giật mình Lại vừa tức giận, vội sai người né tránh. Lòng nhà đấm vào trong không khí, nhưng mà hắn lại chợt đá ra một cước, đạp thẳng vào lồng ngực của Điện Trử, khiến cho anh ta phải lùi lại tới vài bước. Điện Trử vừa kinh ngạc vừa tức giận, trợn mắt nhìn hắn, mày dám giả trò để tiện ư? Lòng nhà cười như lại không cười, phong cách làm việc của ông tổ chỉ là quan trọng việc đạt được mục đích bằng mọi cách, giết được người đã xem như là có bản lĩnh rồi. Không phân biệt cách thức cao thượng hay là không Điện trừ bọn họ mới nhớ tới đến cái tên Lòng nhà này chính là đặc công xuất sắc Nói đúng hơn chính là vua đặc công Đối với đặc công như hắn Thì không có quy tắc nào cả Hắn có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào Để có thể đạt được mục tiêu Điện trừ tức giận nói Đối mặt với thực lực chân chính Bất cứ âm mưu hay thủ đoạn nào đó Thì cũng sẽ không chịu được một đòn đâu Ra tay nữa đi Rất là anh, anh vô tới Nông Nha như là một con hổ Hai người na vào đánh nhau rất là kịch nhiệt Trận này diễn ra vô cùng khốc liệt Cả hai đều là những kẻ thống trị Mỗi một chiêu thức đều là chiêu lấy mạng Chỉ cần một giây sơ suất thì cả hai đều có thể bị giết chỉ trong nháy mắt Khương đánh của Điền Trừ quyết nguyệt Động tác tấn công rồn rập và chết chóc vô cùng độc đoán Trong khi đó Nông Nha lại ra tay một cách quỷ quyệt và cực kỳ nhanh Với những góc tấn công nắt néo Và khó có thể đề phòng được Trần Ninh cũng nhận thấy rằng Sức mạnh của Điền Trừ và Nông Nha này Rất là sát sao Chỉ là Nông Nha mang có quá nhiều ám khí trên người Chẳng hạn như kim đồng Chiếc nhẫn kia Nên hắn ta mới chiếm được thế thượng phong mà thôi Bỗng nhiên hắn rút ra một thanh kiếm dẹo Từ thắt nừng thách kiếm phóng ra như là một con rắn độc Phóng thẳng vào tim của Điền Trừ Nhanh như tia chớp. Vẻ mặt của Điền Trừ thay đổi rõ rệt Anh vội vàng nùi lại né tránh Sau khi thanh kiếm của nông Nha Buộc anh nùi về sau Thanh kiếm lập tức hóa thành một xu ảnh Và quét thẳng về phía của Trần Ninh Thanh kiếm đế lên một luồng sáng lạnh lẽo Muốn trực tiếp lấy mạng Trần Ninh Điền trừ và Bát hộ vệ thấy thế Cùng kêu lên Bảo vệ thiếu xoáy Những người ngồi trên xe Audi cách đó không xa Nhất là tận vô song Kiều chính và cả hạ phì phì không hỏi nộ ra vẻ mặt vui mừng. Tần Vô Song và những người khác, không thể chờ đợi thêm, đã nhìn thấy cảnh tượng Long Nha dùng kiếm đâm vào cổ của Trần Ninh. Lúc này, Trần Ninh ngồi ở trên ghế, trên tay trái của anh ta, cầm một tách trà với cả vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh. Cho đến khi mũi kiếm của Long Nha gần kề tới, anh mới nhấc ngón tay, chuẩn xác búng lên bề mặt của kiếm. Kèng... Một âm thanh giòn giã vang đên, Kiếm dẻo trong tay của Long Nha bị va chạm xong thì liền như là một khối băng trực tiếp vỡ tan. Trần Ninh thì thong thả lại ngồi xuống dưới ghế, tay trái cầm một tách trà, tay phải ngắt một chiếc ná rồi hứng lấy một trong những mảnh kiếm vỡ ở trong không khí, sau đó phất tay. Các mảnh vỡ đã biến mất trong nháy mắt. Long Nha sợ hãi né tránh nhưng lại có chút muộn. Mảnh vỡ đã trực tiếp xuyên qua quần áo trên ngực của hắn và để lại một vết máu không đậm không nhạt. Hắn nhìn xuống vết thương ở trên ngực của mình Với cả vẻ mặt không thể tin được Trần Đinh Thực lực của anh ta thật đáng sợ Anh dễ dàng phá vỡ thanh kiếm mềm Chỉ cần búng một cái Đã khiến cho những mảnh vỡ kia Làm hắn bị thương tới mức này Thực lực của Trần Đinh quá mạnh long nha vốn rằng cho hắn chính là cao thủ của đỉnh cao Nay lại phải chịu đựng một vết thương lòng chưa tưởng có Giờ đây hắn mới phát hiện Cái danh hiệu sát thần của hắn chẳng qua chỉ là cây đinh ở trong mắt của Trần Ninh mà thôi. Trần Ninh còn chưa nghiêm túc chiến đấu đã làm hắn bị thương như thế này rồi. Nếu như anh thật sự ra tay chỉ cần một chiêu là có thể giết chết hắn. Nghĩ đến đây Long Nha càng thêm sợ hổ. Hắn còi mặt mũi ngẩng đầu đối mặt với anh gớm đầu, chậm rãi rồi hỏi hắn: bây giờ còn muốn giết tôi không? Mặt của Long Nha đỏ bừng khi nghe anh hỏi vậy. Hắn cúi đầu thật thấp rồi nhục nhã nói. Cuối cùng tôi cũng biết được rằng tranh địch sức mạnh giữa tôi và thiếu soái Đêm nay là do tôi tự chuốc lấy nhục. Cảm ơn ân tình không giết của thiếu soái Tạm biệt. Hắn nói xong liền xoay người muốn giỏi đi. Lúc này Điền Trừ đột nhiên gọi to. Chờ đã. Long Nha dừng lại và nhìn tới Điền Trừ với có một vẻ mặt khó hiểu. Điền Trừ bỗng lấy ra một khẩu súng lục. Động tác của anh ta nhưng nhanh như chớp. Long Nha còn chưa kịp phản ứng. Thì Điền Trừ đã bị bắn 3 phát lên trời Đôi mắt của hắn nộ ra vẻ kinh ngạc Hoàn toàn bị sốc với cả tốc độ rút súng của Điền Trừ Đây đúng chính là một xạ thủ đỉnh của đỉnh Bịch Một con rơi rơi xuống đất Ở cạnh chân của nông nhà Trên người còn có cả một nỗ máu Bị đạn xuyên qua Điền Trừ không cần nhắm bắn vào ban đêm Chỉ cần giơ tay lên bắn ba nhát Và đã bắn trúng một con rơi đang bay Kỹ thuật sử dụng súng của anh ta quá lợi hại rồi. Long Nha đột nhiên phát hiện ra lỗ máu trên con rơi này tương đối lớn. Chẳng lẽ ba phát súng của điện trử bắn ra đều là chúng cùng một vị trí trên thân rơi ư? Cái gì? Long Nha ngẩng đầu lên vì kinh ngạc nhìn tới điện trử. Anh lạnh lùng để nói. Mày nên cảm thấy rằng may mắn vì đã không dùng súng đối phó với tiêu sói. Còn nữa, và rồi ta với mày đánh nhau. Nếu như không phải trên người của mày có vũ khí và tao không muốn rút súng nếu không thì mày đã là một cái xác chết rồi hắn càng cảm thấy xấu hổ và tức giận chính với bản thân của mình giờ đây hắn mới nhận ra rằng người thống trị không hề ngẫu nhiên trần ninh còn trẻ đã trở thành thiếu soái bắc cảnh không chỉ là thực lực của chính anh ta đáng sợ mà ngay cả thuộc hạ của anh ta cũng khủng khiếp như vậy thế mà hắn đội trưởng mạnh nhất của nông tổ lại chạy đến gây sự với trần ninh xem ra thì hắn tự làm bẽ mặt của chính mình rồi hắn tức giận để nói, darling giáo, rất nồi hắn bỏ đi một mạch. những người ngồi trên những chiếc audi gần đó cũng đã bị sốc toàn tập trước cảnh tượng long nha bị trần ninh và thuộc hạ của anh ta dạy cho một bài học. đội trưởng long tổ ở trước mặt của chiến thần vẫn chưa đáng là cái thá gì cả. sắc mặt của tần vô song cũng trở lên u ám. anh ta lạnh lùng nhìn tới trần ninh ở phía xa. sau đó chậm rãi lại lưng kính cửa xe lên ra lệnh. Chúng ta đi Rất nhanh Tần Vô Song và đám người của anh ta đã giải đi Trần Ninh và mọi người dõi theo những chiếc xe chạy xa dần Điện trừ nhịn không được nói nhỏ Thiếu xói Tần Thiếu bị kiểu ra khiêu khích thật rồi Bọn chúng đang muốn vô lễ với ngài Hay là chúng ta báo cáo lại chuyện này đi Trần Ninh thì xua tay Không được Nếu để cho quốc chủ và cả dì vương biết chuyện Với tính tình của bọn họ Thì sẽ cách trách cứ tần vô song Đến lúc đó Cậu ấy sẽ cảm thấy Gia chủ và dì vương đối xử tốt với tôi hơn cậu ấy Mà thành kiến của cậu ấy Sẽ đối với tôi càng nghiêm trọng hơn Đèn trừ và bát hồ vệ đều im lặng Trần Ninh nói có lý Tần vô song chính là con trai của gia chủ Nên không dễ dàng để xử lý được Đến giờ phút này Tần vượng hoàng cũng nhìn không được vung tay Nên dấu ớt nhìn nói Thiếu sái à tôi có chuyện muốn nói với ngài. Chân Ninh sững sờ, chuyện gì? Tần Phương Hoàng nói nhỏ, Tần Thiếu và ngài mâu thuẫn với nhau, lúc nãy tôi đã không suy nghĩ kỹ mà gọi điện thoại báo cho quốc tổ phụ nhân rồi. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu tại sao Tần Vô Song lại tức giận tìm ngài tới đối phó anh. Hắn à do Tần Vô Song đã hiểu đàng hoàng, anh mách lẻo với gì vâng. Chắc chắn dì Vương phải gọi điện cho Tần Vô Song Đến để nói chuyện với anh ta Vì thế Tần Vô Song mới tức giận đến đây Tìm anh để chút giận Trần Ninh cười khổ Cô đúng là người tốt Làm chuyện xấu rồi Về sau không được tự ý giải quyết những chuyện này nữa Mọi việc phải thông qua sự đồng ý của tôi Tần Vương Hoàng nhanh chóng nói Vâng, thưa thiếu sái Sau này tôi không dám làm như vậy nữa Ngày hôm sau, Trần Ninh và Tống Sinh Đình đến tập đoàn Ninh Đại Thì nhận được một tin tức khiến cho anh phải kinh ngạc Đó chính là Logan và những kẻ bị bắt bởi Vương chi Hành trước kia đều đã được thả Anh ta lập tức gọi điện cho Vương chi Hành và hỏi chuyện Gì đang xảy ra vậy? Anh ta hoảng sợ nói Trần Tiên Sinh, ông Thompson, Đại sứ Ngoại giao Hoa Kỳ Là bạn của Tần Thiếu đã đến để yêu cầu được thả người Tần Thiếu yêu cầu chúng tôi thả người đi Nên chúng tôi không dám cự tuyệt Trần Ninh nghe thấy vậy hơi có nhú mày Anh bình tĩnh bảo Nếu như Tần Thiếu đã nói vậy Thì chuyện này cứ xem như chấn dứt tại đây đi Vương Chi Hành thấy anh ta nói thế Thì lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên Bởi vì Tần Thiếu đã ra lệnh Anh ta thả người Nếu như Trần Ninh yêu cầu anh bắt giữ Thì sẽ là khó đối xử Cả hai bên rồi Trần Ninh cúp máy Tống Sinh Đình vội hỏi Cảnh sát nói sao vậy chồng anh trả lời lại đại sứ của hoa kỳ bọn họ yêu cầu thả người tự do cho chúng cảnh sát thành phố trung hải đành phải thả nhóm người nó vì thôi tông sĩ đình cười khổ không nhờ, ngờ nhóm người này này có nai lịch lớn tới như vậy xem ra chúng ta muốn trừng phạt bọn chúng đều không thể rồi anh im lặng thực ra nếu muốn xử lý bọn chúng thì chỉ cần một câu nói là xong đến với đại sứ quán hoa kỳ thông sơn gì đấy Cũng không phải là vấn đề anh cần phải quan tâm Chỉ cần là Tần Vô Song đã can thiệp đến chuyện này Và yêu cầu thả người Một khi anh áp dụng biện pháp mạnh với cả Norwin Thì sẽ chẳng khác gì là tát vào mặt của Tần Vô Song Từ đó sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở lên tồi tệ hơn Trở nên quyết định để cho Norwin đi Là vì nề mật quốc chủ và cả dịp hơn Anh an ủi tống sinh đỉnh Norwin và những tên khác qua được kiếp này Ước chừng bọn chúng sẽ không dám làm bất cứ hành động đả kích đến lợi ích của tập đoàn Ninh Đại. Nếu chúng còn dám tiếp tục phạm tội, thì anh sẽ không tha cho bọn chúng đâu. Cô gật đầu. Vâng. Trần Ninh cười nói. Vợ à, gần đến ngày xả tang rồi. Anh dự định qua một thời gian nữa sẽ là tổ chức đám cưới của chúng ta. Em nghĩ sao? Tống Sinh Đình mặt đỏ bừng ngượng ngùng liền nói. Ừm. Trần Ninh nắm lấy tay của cô mỉm cười. Em đã chịu đường biết bao nhiêu oan trái suốt bao nhiêu năm qua. Anh nhất định sẽ đền bù cho em bằng một đám cưới hoành tráng để mọi người đều biết rằng em chính là vợ của Trần Ninh này. Anh muốn em chính là người phụ nữ hạnh nhất thế giới này. Tống xinh đình ngước khuôn mặt xinh đẹp lên. Cô nhìn tới Trần Ninh bằng một ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói Hạnh phúc lớn nhất của em là đã được gặp anh rồi. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người vợ đang gần kề bên. Cuối cùng thì dường như Ánh nhìn của anh rơi trên đôi môi anh đào của cô Trái tim của Trần Ninh Kìm nén không được rung động Định cúi đầu hôn lên môi của cô Nhưng đúng lúc này Cửa phòng làm việc đã bị mở ra Và không hề báo trước Một bóng người xinh đẹp xông vào Đó chính là Đồng Kha Chỉ có tính cách vô tư như là Đồng Kha Thì mới xông vào đây mà không cần có cửa Cô vừa đi vào liền đã hét lên Anh rẻ, chị họ Có một nhà hàng mới mở Cửa ở thành phố Trung Hải nghe nói đầu bếp là đầu bếp ba sao michelin chúng ta có đồng kha nói tới nửa chừng thì lại dừng lại bởi vì cô đang vô cùng kinh ngạc khi trông thấy trần ninh đang ôm tống sinh đình và chuẩn bị hôn nhau về mặt của đồng kha đột nhiên trở lên kỳ lạ cô mến cứng hoàn tất nửa câu sau chúng chúng ta đi ăn thử không trần ninh và tống sinh đình nhanh chóng tách ra cả hai trông có chút xấu hổ tống sinh đình thì hai má nóng bừng Cô khó xử nói Em hỏi anh rẻ đi Anh ấy quyết định là được rồi Trần Ninh cười bảo Được thôi Vậy buổi trưa chúng ta tới nhà hàng ba sao Mê Trần Đó để thử xem Về trưa ba người cùng với cả Điền Trừ Và cả tần Phượng Hoàng Đã đến nhà hàng mới khai trương tại Trung Hải Nghe nói rằng mức tiêu dùng bình quân của nhà hàng này Chính là một khoảng 3-4 nghìn nhân dân tệ cho một người Đúng thật chính là giá cả rất là đắt đỏ Tuy nhiên thì vẫn có không ít người đến ăn ở đây, thậm chí còn có cả người của nước ngoài. Trần Ninh bước vào nhà hàng, rồi ngồi xuống bàn ăn ở cạnh cửa sổ. Tống Sinh Đình và Đồng Kha cùng nhau xem qua thực đơn rồi gọi đồ uống. Lúc này, lại có một nhóm người bước vào ở trong cửa hàng. Dẫn đầu nhóm người này chính là Tần Vô Song. Còn có cả đại sứ ngoại sao Hoa Kỳ Thompson. Theo sau chính là Kiều Chính, Hạ Phì Phì, Lerwin và những người khác. Trần Ninh thấy vậy, nhìn nhịn không được nhăn mày. Tần Vô Song và nhóm người của anh ta không ngờ này gặp Trần Ninh ở đây. Xác mặt cũng không tốt hơn là anh đã bao. Trước đây Nogin bị anh dạy cho một bài học. Kinh khủng, nên hắn vừa nhìn thấy, liền hoảng hốt. Nhưng mà giờ đây hắn được đại sứ ngoại giao Thoàn Sơn bảo vệ và cả thái tử hoa hạ Tần Vô Song thì đã đích thân ra lệnh cho cảnh sát thả hắn ra. Nên Nogin đã quên mất cái đau của xẻo cũ rồi. Hắn đã gặp lại Trần Ninh Ngoại trừ đắc ý thì không còn sợ hãi nữa Thậm chí hắn còn hiếu thảo Với cả nhóm người của Trần Ninh Và chủ động chào hỏi à, Trần Tiên Sinh và Tống Tiểu Thư Chúng ta lại gặp nhau rồi Điện trừ khinh thường nói Lo quên Lần này anh thoát khỏi ngục giam Xem như là may mắn đấy Sau này anh hãy nên thổ liễm lại một chút đi Nếu anh dám làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn ninh đại Thì anh cứ chờ mà xem nghe vậy nô quyn lại cười. cười con người vẫn phải ăn cơm chứ không thể chết thói được có đúng không rõ ràng câu nói của nô đang là ngụ ý rằng hắn còn dám làm ra những hành vi trước đây của mình nói rõ hắn không quá sợ tam sơn nhích nhìn tới trần linh và những người khác nói với cả nô quyn này ban của chúng ta ở bên đây hắn vội vàng nhìn trả lời vâng vâng thưa ngài xin mời tần thiếu chào mấy chốc Tần vô song cùng đám người kia đã ngồi xuống một bàn cách Trần Ninh không xa. Cô phục vụ tóc vàng mắt xanh đã đi đến ghi chép món ăn cho đám người của tần vô song. Khi gọi món, Nguyen đảo mắt hai lần rồi ra lệnh cho cô phục vụ. Tôi muốn nhà hàng của các người giúp tôi nấu một món ăn đặc biệt mang đến trước mặt của Tổng tiểu thư của bàn bên cạnh kia. Tiếp theo, hắn nói yêu cầu của mình, nhân viên phục vụ nghe xong liền mở to mắt. Như vậy không tốt cho nắm. Nogin trưởng mắt. Cô cứ làm theo những gì tôi đã nói. Hoặc là tôi sẽ phá nát cái nhà hàng của cô. Có tin hay không? Cô phục vụ biết những người trước mặt đều là những khách quý nên không dám trái ý. Đành nhanh chóng làm theo. Không bao lâu sau, phục vụ bưng một đĩa thức ăn đầy kín nắp đến trước mặt của tống sinh đình rồi cung kính đặt xuống dưới trước mặt cô. Anh chàng phục vụ chỉ vào Nogin ở bàn bên cạnh nói. Vị khách đó đã yêu cầu chúng tôi tặng nó cho tiểu thư. Lúc này nó quên đắc ý huýt sáo và đám người tần vua xong cũng nửa cười nửa không. Tống Sinh Đình cao mày rồi nhấc nắp đậy lên. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức đỏ bừng. Hóa ra món ăn này rất đơn giản, một thanh xúc xích ram bông đi kèm với hai quả trứng gà, thế nhưng bề ngoài của những món ăn này lại là trình bày với cả hình dáng giống hệt như là thứ đó của đàn ông. Đồng Kha và Tần Phượng Hoàng nhìn thấy vừa xấu hổ vừa tức giận Lô Quyên ngồi ở bàn bên cạnh cười đắc thắng tổng tiểu thư tôi mời cô ăn đấy Cô lếm thử xem sao Tần Vô Song và những người khác đều đã cười khiêu khích nhìn tới Trần Ninh sắc mặt của anh trầm xuống tiền tay cầm đĩa thức ăn đó Rồi đại liếm thẳng xuống dưới đất Anh nhìn chầm chầm tới Lô Quyên Anh quỳ xuống ăn cho sạch đi Tôi sẽ chừa cho anh một con đường sống Noguin mở to mắt khi nghe xong câu nói đó của hắn Hắn ta nhìn đĩa ăn bị Trần Ninh lém xuống dưới đất Vừa sợ hãi vừa tức giận mà thầm nghĩ Mày coi tao như chó Mà bắt tao quỳ xuống dưới đất ăn à? Hắn phẫn nộ Trần Ninh Ngoài đại sứ, ngoại giao và cả tần thiếu đều ở đây Anh dám tự tung tự tác sao Trần Ninh thở ơ nói với Điện trưởng Anh ta không muốn tự quỳ xuống Anh giúp anh ta đi Điện trưởng nghiêm giọng trả lời Vâng Nói xong, liền mang theo một vẻ mặt đằng đằng sát khí đi về phía của Lê Quyền. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Như vậy thì tập này xin phép được kết thúc tại đây. Và hôm nay thì app có dịch tận những 6 chương. Cũng lâu lắm rồi mà có một tập dài như vậy. Rất mong là trong câu chuyện vừa rồi Thu Liêu đọc thì sẽ giúp được quý vị thư giãn trong một ngày làm việc mệt nhọc. Và xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại vào trong các buổi đọc trưởng tiếp theo của Tư Lưu nhé. Đọc có chỗ nào không hay thì mọi người thông cảm. Chỗ nào hay thì mọi người like phát cổ Vũ cho nó phấn chấn tinh thần nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.